các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Liên quan đến dì Út của con với những cái cơn đau đầu của dì. Phải nói dì hồi còn nhỏ hay đau đầu lắm. Nói đau đầu không thì chưa diễn tả hết cái đau đó, phải nói là đau mà đau truyền miên, không có dứt. Có một cái buổi trưa đó thì dì đang nằm ngủ ở trên cái cái chõng tre mà nằm sát dách đầu á thì hướng ra cửa. Trong lúc mơ mơ màng màng Vì thấy có một bà già, nha, một bà già, đúng ra trông là người phụ nữ trước nhưng mà nó giống như một bà già thôi. Quần áo thì rách rưới rồi, mà đội cái nón lá, mà có nón lá này lại có cái tấm lưới, nó từ cái, cái gì đó, nó phủ xuống che cái mặt lại. <cười> Nói nó giống như là mấy kiếm khách ở trong phim Cổ Trang, phim Kiếm Hiệp đó. Mà người ta che mặt lại để giấu mặt vậy Thì bà Cái người phụ nữ này giống như bà già đó Đội cái nón lá mà có cái lưới nhà, Che cái mặt Có điều là bà lết Chứ bà không đi bình thường Lết từ ở dưới sân nhà Lên Khi mà lết đến lại gần Cái đầu nằm của dì Thì bà mới nói Con bị nhức đầu phải không Để bà giúp cho Nói xong rồi bà mới đưa tay sờ lên đầu của dì. Thì khi dì tỉnh dậy, dì lấy làm lạ là cái đầu của dì không có còn bị đau nữa. Và từ đó là hết luôn, sau này cũng không có bị đau lại. Mà dì cũng không biết tại sao. Chỉ nhớ một điều duy nhất, chỉ có cái bà đó, người giống như đi tệ hơn ăn mài nữa, ăn xin nữa. Vậy đó mà bà lợi bà sờ lên đầu lại hết. Thì sau này có nghe mọi người trong xóm kể lại là trước đó ở ngay cái bờ sông mà phía sau nhà, người ta có vớt được cái xác người phụ nữ, chết trôi ở đó. Vì không biết là thân nhân là ai, cho nên người trong xóm mới chôn cất cho bà đó. Nhưng vì sợ bà ta về nhát nhát những cái người trong xóm, người ta mới lấy lưới đánh cá che mặt lại cho bà trước khi chôn bà Cái này thì không hiểu tại sao, nhưng mà cũng có nghe người ta nói về cái chuyện mà lấy lưới uh, đánh cá đó, quấn mặt người chết lại để cho người đó không về quậy phá. Như vậy, liên kết với những cái sự việc người ta kể về cái người phụ nữ chết trôi đó, khi chôn mà lấy cái lưới cá mà quấn mặt với cái bà già này, đội non lá mà được che bằng cái lưới đánh cá thì có lẽ cái bà già hay người phụ nữ rách rưới này chính là cái người chết trôi đó về giúp cho dì Út. Còn đây là cái câu chuyện có liên quan đến cậu Tư. Cậu Tư của con là một cái người rất là vui tính. Có lẽ vì vậy mà sau khi mất rồi thì cậu lại hay về để mà để mà chọc người ta. Cậu có cái chiếc xe 67, cậu rất là quý. Ổng lao, ổng chùi, ổng rửa, ổng đi cẩn thận lắm, thương cưng. Thì trước khi mà cậu tư mất, cậu có cho một người cháu họ xa mượn cái chiếc xe đó. Rồi sau khi cậu mất, không lâu thì tự nhiên, cái người cháu họ đó tự nhiên đem xe lên nhà mà trả lại cho cậu. Thì có người mới hỏi tại sao cậu mất rồi thì cứ giữ xài, mà lại đem trả. Thì cái người cháu họ đó kể là, Ổng nằm mơ. Ổng thấy cậu về kêu đem chiếc xe đó trả lại cho ổng. Thế là phải đem xe đi trả. Còn cái nhà cậu năm con thì uh, có bán cà phê và đồ ăn sáng. Thì mợ năm hay, hay dậy từ sớm để mà chuẩn bị. Thì mợ mới kể lại là sau khi cậu Tư mất chưa được 49 ngày thì có nhiều đêm Mợ đang ngủ thì tự nhiên nghe cậu kêu Dậy đi, chuẩn bị đồ bán kìa À, như vậy thì thức dậy thì Mợ nói nếu mà không kêu chắc bị ngủ quên quá Rồi cậu mở sáo ở chung nhà với bà ngoại của con Thì sau khi bà mất thì chỉ còn lại hai vợ chồng ở nhà đó Thì cái nhà đó, ở bên hông nhà nó có một cái khoảng trống nhỏ thôi thì có trồng mấy cây xoài cây mít ở đó. Rồi trước nhà nghe hot nhất tại đọc